Vương Thành Đại Mãng có khoảng 70 vạn người sinh sống, phần lớn là dân chúng đều dùng đất gạch hoặc là nham thạch núi lửa để xây dựng. Tuy nói rằng dù những viên gạch được chế tạo từ nham thạch có thể giảm bớt sức nặng, dễ dàng vận chuyển, mà bên trong miếng gạch lại có nhiều lỗ thủng rất là nhỏ, giúp cho người dân ở mùa đông ấm áp, mùa hè mát. Nhưng vì màu sắc của nham thạch núi lửa vẫn có màu cho hoặc là màu sám, nên thông thường những ngôi nhà này ở đây trông rất là đơn sơ, không thể nói là cảnh quan đẹp đẽ được. Hơn nữa bởi vì mưa gió bắc bộ thường xuyên thổi cát vào, lâu ngày nhà cửa sẽ bị cát hóa ăn mòn, nên trong phương thành Đại Mãng hiển nhiên không thể sánh với thành Trung Châu Vân Tần được. Chỉ là Lão Hoàng đế Đại Mãng rất là coi trọng giáo dục, lễ nghĩa. Nói qua chương một chút là dùng văn lập quốc, hoàn toàn khác với vân tần dùng võ lập quốc. Cho nên mặc dù số lượng trường học tư, học viện trong vương thành Đại Mãng chắc là chưa so sánh được với thành Trung Châu. Nhưng độ dày đặc sợ là sẽ không kém hơn là bao nhiêu. Hơn nữa, thành Trung Châu vốn là nơi có nhiều quan lại phú thương, dân chúng đông đúc, văn võ kiêm tu mà phát triển thịnh vượng. Nếu như đổi lại là các thành lớn nổi tiếng khác ở Vân Tần, chắc chắn sẽ không có số lượng trường học tư, học viện nhiều như là Vương Thành Đại Mãng. Ở phía đông của Vương Thành Đại Mãng, tại một khu vực có nhiều phú thương, chợ và nhà cửa san sát nhau, có một trường tư gọi là Thư Viện Đông Lộc. Trường tư này trông rất là giống các trường tư khác ở Đại Mãng, nhưng chỉ có những quyền quý chân chính ở vương thành Đại Mãng mới biết được. Trường tư này chính là mật lộc viện của Đại Mãng. Mỗi tháng thì mật lộc viện đều nhận được một số bạc rất lớn là từ trong nội cung Đại Mãng, dùng để thu mua hối lộ, đe dọa, bức hiếp, nhum hình bất cung. Bất cứ thủ đoạn nào họ có thể nghĩ ra được. Mục đích chính của họ chính là cài tay mắt của mình vào khắp nơi, dù là chợ nhỏ hay là phú thương giàu có. Dân chúng bình thường hay là quyền quý cao sang, cuối cùng là truy ra được tiềm ẩn phân tần. Dựa theo nhiều phương diện để xem xét, thì một tổ chức đứng ngoài vòng pháp luật của Đại Mãng, nhưng lại có nhiều quyền lợi và sức mạnh như vậy hiển nhiên khiến các quan viên Đại Mãng không chịu được. Tuy nhiên trong nhiều năm nay, chiến tranh giữa phân tần và Đại Mãng, hoặc có thể nói là chiến tranh giữa người tu hành phân tần và người tu hành Đại Mãng, ngày càng khốc liệt. Nên núi liệt ngục cho rằng một tổ chức như vậy cần phải được duy trì. Lữ Khải Minh là người chủ sự của Mật Lộc Viện. Lão Trời Sinh đã có một đôi ngươi màu xám cho bởi vì trông coi Mật Lộc Viện nhiều năm nên đầu của lão thậm chí còn xám hơn cả đôi ngươi của mình. Vầng trán hiện đầy những nếp nhăn sâu như là đau khắc. Từ một người tu hành cấp hồn sư vào thủ ban đầu tiến vào Mật Lộc Viện, hiện nay lão đã trở thành người tu hành đại quốc sư đỉnh phong, có khả năng trở thành thánh sư nhất ở vương thành Đại Quốc. Trong tình huống có rất nhiều công cụ cần phải xử lý... Nhưng lại đạt tới cảnh giới như vậy... Lão quả thật là một người rất là ưu tú. Thật ra trong nhiều năm như vậy... Số lượng tiêu bằng Đại Mãng vì mật lộng viện mà chết là rất nhiều. Chỉ là lão già có đôi mắt màu xám cho này... Lại không hề lo lắng đến tính mạng của mình. Thân phận của lão ta được giữ rất là kín kẽ... Mà số lượng người tu hành phân tần có thể tránh được mật lộng viện... Mà tiến vào vương thành Đại Mãng lại không có là bao nhiêu. Hơn nữa nếu như là muốn giết chết được lão... Người tu hành vân tần đó ít nhất phải đạt tới cảnh giới Thánh Sư. Thánh Sư thì quá là mạnh mẽ, khí chất vô cùng bất phàm, bản thân họ rất là khó che giấu tung tích của mình. Mà Thánh Sư lại là tài nguyên quý giá nhất đối với bất kỳ thế lực nào, nên kẻ thù của Lão sẽ không thể để một Thánh Sư đến Vương Thành Đại Mãng chịu chết đâu. Cho nên Lão cảm giác rằng một khi mình đã đạt tới cảnh giới Đại Quốc Sư đỉnh Phong và đã ngồi vào được vị trí này, cái chết đang chờ đợi Lão chính là một cái chết già thôi. Chỉ là lão không ý thức được rằng thời đại bây giờ đã thay đổi. Một ngày kia cũng như là bao ngày bình thường khác, lão đang ngồi trong một phòng đọc sách trong mật lộc viện. Bên cạnh là một lò lửa nấu nước trà. Bình nước trà được đặt lên lò lửa đã sôi. Miệng bình trà phát ra âm thanh nhẹ nhẹ. Cùng lúc đó thì lão nghe thấy trên bầu trời bao la trên mái nhà tợ hồ có tiếng động kỳ lạ. Khi lão ta ngẩn đầu thì trong nháy mắt cảm thấy không ổn một cách mơ hồ. Cả mái nhà đã bể tan tành trong khi vô số cát bụi và mảnh vỡ ngói rơi xuống, có một thanh trường kiếm màu tràm chợt xuất hiện. Lữ Khải Minh chợt cảm thấy lạnh thấu xương. Nhưng lão không còn thời gian để suy nghĩ nữa, ngay lập tức có một thanh đoàn thương màu đỏ sậm từ dưới cái bàn trước mặt lão được đâm lên trên và nhảy mắt va chạm mạnh với trường kiếm màu tràm. Một tiếng nổ khổng lồ vang lên, tự như là có hai cái chuông lớn vô hình chạm vào nhau ở trong phòng. Trường kiếm màu tràm bay ra ngoài. Nhưng ngay chui trường kiếm màu tràm này lại là một sợi xích sắt. Ngay lúc này sợi xích chật cháy lên, bao quanh cả người Lứa Khải Minh. Trên người của Lứa Khải Minh toát lên khói xanh, lão ta hét lớn thảm tiếp. Một cây tên vô cùng tầm thường bỗng nhiên xuất hiện, bắn trúng mắt phải của lão, kim chặt trong đầu. Nguyệt Thảo đang diệt quân ở Trấn Thu Sơn. Trấn Thu Sơn là một trấn nổi danh ở Đông Nam đại Mãng, nơi đó tập võ thành truyền thống. Quân sĩ được đào tạo ở đây vô cùng dũng mãnh. Từ khi mà Lão Hoàng đế Đại Mãng còn chinh chiến giành thiên hạ, các quân sĩ ở Trấn Thu Sơn chính là tinh anh trong tinh anh quân đội Đại Mãng. Thậm chí trong Trấn Thu Sơn còn có một phố tên là Đại Thủ. Tuy con phố này chỉ dài hơn trăm thước, nhưng mà hiện nay đã có bảy đại tướng quan vị nhất phẩm của quân đội Đại Mãng xuất thân từ con phố này, nên sau đó được đổi tên là Phố Tướng Quân. Nguyên Hạo là một trong bảy thống soái Đại Mãng. Hắn cũng là quân nhân xuất thân từ Trấn thu sơn, cho nên quân đội Trấn thu sơn được mệnh danh là quân đội mạnh nhất đại mãng, cũng là đệ tử của hắn. Nhưng ngay khi bước lên trước, đối mặt với đội quân Trấn thu sơn, tên thống soái đại mãng đang trắng điên này bỗng nhiên biến sắc, tái nhợt hơn cả tờ giấy trắng. Hắn nhìn thấy có một ánh sáng vàng nhạt chen lẫn giữa những đám mây trắng trên trời cao. Hắn nghĩ tới đó là cái gì. Hắn cũng nhận ra thời đại bây giờ đã thay đổi, nhưng hắn không có cách để thay đổi. Không thể xoay chuyển được kết quả cuối cùng. Có rất nhiều người trong đội quân của Trấn Thu Sơn nhận ra được việc gì đang diễn ra. Rất nhiều người tu hành xông tới chỗ thống xoáy của mình. Nhưng đã có một luồng ánh sáng đen bắn xuống, giống như là một màn đêm hắc ám đột nhiên xuất hiện. Không có một người nào có thể biết được quỹ tích của màn đêm này. Ngay khi họ nhận ra được, thì màn đêm đó đã bao phủ Nguyên hạo lại. Nguyên Hảo vung trường kiếm màu đen của mình lên trên trời. Đó cũng là lúc lồng ngực hắn xuất hiện một lỗ thủng rất là lớn. chủ sơ mật lộc viện đại mãng lữ khải minh chết thông soái đại mãng nguyên hạo chết ba người đứng đầu nội vụ viện đại mãng là kỳ liên vũ bàng vấn độc cô hồng chết kho lương của thiên long đại mãng bốc cháy toàn bộ quân lương bị hủy hết tại quân cơ xứ trong vương thành đại mãng có hai đại quan đại mãng đang tức giận đến mức cả người run rẩy lâm tịnh đang nghĩ cái gì vậy vừa nhận được tin tức kho lương thiên long Con lương lớn nhất của quân đội Đại Mãng hiện giờ đã bị tiêu hủy. Một quan viên trong hai người lập tức ngẩn đầu nhìn sang quan viên già hơn, run giọng nói. Hoàng đế Vân Tần đã công khai đối địch cho học viện Thành Loan. Hắn không đi giết người Hoàng đế Vân Tần, tới Đại Mãng này ám sát làm cái gì? Chả lẽ hắn không sợ Đại Mãng chúng ta tức giận, một lần nữa tiến công hành tỉnh Nam Lăng hay sao? Quan viên già tuổi mặc dù đang rất là rung động, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cố gắng suy nghĩ cẩn thận. Người Vân Tần giết người Vân Tần không lấy được lòng người, nhưng giết người đại mãng chúng ta lại thu được nhân tâm. Lâm Tịch vốn là anh hùng trong lòng dân chúng Vân Tần, hắn không đối phó với người Vân Tần, mà thấy giết người đại mãng chúng ta là muốn đang nhắc nhở dân chúng Vân Tần rằng, hắn và quyền thanh loan đã vì Vân Tần làm gì và đang làm gì. Sau khi dừng lại một chút, quan viên tuổi già tổ quân câu sử này mới khó khăn nói tiếp. Hắn sợ sao? Người ăn giết chính là những người có thể thống lĩnh quân đội, có thể giúp đại quân chúng ta tiến làm được. Mà những người này đã bị hắn giết sạch rồi, thậm chí là các quan viên nội vụ ti phụ trách vận chuyển kho lương. Hậu cần thì cũng không sống được. Rút củi dưới đáy nồi như vậy, chúng ta dạm đánh sao? Hơn nữa hiện giờ chúng ta không thể nào ngăn cản thần mộc phi hạt tiến vào vương thành đại mãng. Với khả năng của họ, giết chết hoàng thượng là việc rất là dễ dàng. Nhưng tại sao bọn họ không làm như vậy? Bởi vì bọn họ không muốn làm như vậy. Bởi vì bọn họ hiểu rằng nếu như là vua của một nước cũng bị ám sát, thể diện của nước đó đã mất rồi, chắc chắn hai nước sẽ khai chiến với nhau. Quan viên kia lập tức ngẩn người, nhưng sau đó lại càng sợ hãi hơn run dọng nói. Vậy chúng ta có thể làm gì? Chả lẽ ngồi chờ bọn chúng tới giết sao? Chúng ta không thể làm gì được cả, chỉ có thể ngồi đợi chết thôi. Con viên già tuổi bi thương nói, chúng ta chỉ có thể chờ các thánh sư của chúng ta ra tay chờ núi ngục thôi. Trong mùa xuân năm nay thì Lâm Tịch và các đồng bạn của mình đã lần lượt tổ chức ám sát ngay trong Đại Mãng, chủ yếu là nhắm vào các người có thể giết chết nhiều người tu hành phân tần hoặc có thể thống lĩnh quân đội Đại Mãng. Người tu hành Đại Mãng căn bản không trao kịp được tốc độ và độ cao của thần mộc phi hạt. Sau năm sáu lần bị ám sát, điều duy nhất mà các người tu hành Đại Mãng có thể biết chính là Lâm Tịch chủ yếu hoạt động ở phía đông nam phương thành Đại Mãng. Bởi vì Đại Hắc đã nhiều lần xuất hiện ở đó, nhưng cả Đại Mãng hiện nay lại không có ai biết rõ tung tích của Lâm Tịch, ngoại trừ một người. Người này chính là Trương Bình đang nắm quyền trưởng đại trưởng lão núi luyện ngục. Thật ra cái chết của từng nhân vật quan trọng của Đại Mãng mùa xuân năm nay không thể không liên quan đến hắn, bởi vì chính hắn là người cung cấp danh sách đó. Khi đi tới Đại Mãng hắn chỉ là một người bình thường không có tố chất tiềm ẩn, thậm chí không thể so sánh với Hoa Tịch Nguyệt. Mà bây giờ hắn lại trở thành tiềm bẩn ở Đại Mãng thành công nhất từ khi Vân Tầm lập quốc đến nay. Trên đỉnh quyền trượng đại trưởng não núi luyện ngục mà hắn đang nắm trong tay là một loại bảo thạch vô cùng chân quý. Loại bảo thạch này được núi luyện ngục tìm thấy trong thiên ma ngục nguyên từ nhiều năm trước. Chỉ cần quán trú hồn lập vào bên trong, ngay lập tức quyền trượng sẽ phát ra một sức mạnh khủng khiếp. Ngay cả bộ quần áo bên trong màu đỏ, bên ngoài là bộ trường bào đại trưởng não núi luyện ngục cũng được chế thành từ những nguyên liệu quý trọng. Chỉ cần dùng một chút hồn lực là có thể phát ra khói đen quẩn quận dày đặc Hiện giờ trung bình người mặc trường bào đại trưởng não núi liệt ngục tay nắm quyền trượng tối cao Đang đứng trên một sườn núi thiên ma quật Trước mặt hắn là một cánh đồng hoa ma nhãn vô cùng rộng lớn Trong phạm vi 10 dặm xung quanh hắn hiện nay không còn bất kỳ người tu hành đại mãng nào Chỉ vì hắn đã ra lệ Chỉ vì hắn đã có tư cách như vậy Hắn đứng trong những bụi hoa ma nhãn đẹp mắt Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào cây quyền trượng trong tay mình, tập trung vào những phù văn huyền nào được khắc trên đó. Hắn ta đã từng liều chết cố gắng nhớ lấy từng phù văn trên cây quyền trượng này, bởi vì khi đấy các phù văn đó lại có sức hấp dẫn to lớn đối với hắn. Hắn rất muốn tự mình thế tạo ra một quyền trượng như vậy, một hồn binh vô cùng mạnh mẽ như vậy. Nhưng vào lúc này hắn đã chiếm được một quyền trượng mạnh mẽ như thế, nhưng khuôn mặt lạnh lùng của hắn lại vô cảm đến mức kỳ lạ, không một chút mừng rỡ. Sắp trời dần tối, ngón tay của hắn dần dần nắm chặt, phát ra những âm thanh kim loại ma sát với nhau. Hắn đang đợi lâm tịch đến. Mùi hương của hoa mai nhãn rất là nồng. Trong bóng đêm, phấn hoa của hoa ma nhãn phát ra ánh sáng nhần nhạt, khiến cho đóa hoa trông rất là xinh đẹp nhưng mà vô cùng nguy hiểm này càng trở nên lộng lẫy hơn. Trương Bình đang đứng trong biển hoa ma nhãn nhưng dường như không có tâm tình đặc biệt, trông hắn như là một bức tượng lạnh ngắt. Khiến cho người ta có cảm tưởng như là những đó hoa sinh đẹp kia tự như không khác gì hắc ám vô tận cả Cho đến khi mà Lâm Tịch xuất hiện giữa cánh đồng hoa đằng xa Hiện rõ trong tầm mắt của mình rồi Thì đôi mắt của anh mới toát lên một chút thần sắc khác lạ Không thể diễn tả bằng ngôn ngữ được Lâm Tịch đi về phía Trương Bình Trong biển hoa dày đặc tỏa hương thơm ngao ngát như vậy Lại nhìn thấy phấn hoa phát ra ánh sáng kỳ dị Lâm Tịch cảm thấy tất cả tự như mộng như ảo Hắn cảm thấy mình đã trở về lúc xưa, biến thành một người thiếu niên lần đầu đi tới ven hồ linh hạ đẩy những con đom đóm. Đó cũng là lần đầu tiên hắn biết tới Trương Bình và biết bao đồng học thổ bao khác. Tuy nhiên khi mà nhìn thấy rõ trường bào màu, màu đen tràn đầy ma tính đang được khoác lên người của Trương Bình cùng với quyền trượng nắm chặt trong tay. Hơn nữa còn có khuôn mặt ẩn chứa sắp thái màu lam của Trương Bình. Hắn liền hiểu được những con đom đóm ở ven hồ linh hạ đã đi qua rồi. Đó là một hình ảnh tuổi thanh xuân vô ưu vô lo thôi. Bọn họ đã không còn là những thiếu niên có thể thoải mái đàm luận, không còn buồn lo mọi việc. Cái bọn họ cần là bây giờ chính là đối mặt với hiện thực tàn khốc. Nhưng bất kể đã trải qua những chuyện gì, khi mà nhìn thấy có một đồng bạn đứng đây chờ mình, Lâm Tịch vẫn cảm thấy ấm áp. Cho nên hắn nhìn Trương Bình nở ra một nụ cười ôn hòa. Đã lâu không gặp rồi bốn chữ này rất là bình thường nhưng lại hàm chứa ý nghĩa sinh ly tử biệt chậm rãi từ trong miệng của lâm tịch phun ra ngoài rồi từ từ tiêu tán trong cơn gió đầy hương hoa khóe miệng trương bình khẽ co lại trong nháy mắt nhìn thấy lâm tịch cười có một cảm giác rất là phức tạp chiếm cứ lấy thân thể của hắn mà chính hắn cũng không biết đấy là cảm giác gì sau đấy những hình ảnh tưởng chừng như đã quên mất bỗng nhiên đâm sâu vào trí óc của hắn nhanh chóng như là một tia chớp Cuối cùng có một khuôn mặt đẹp đến mức hoàn mỹ chặt đứng mọi hình ảnh khác, lặng lặng xuất hiện trong đầu hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô tận, cảm thấy trường báo uy nghiêm trên người và quyền trượng trong tay lạnh nặng vô cùng. Hắn bất giác chán nản ngồi xuống giữa cánh đồng hoa ma nhãn. Những người khác khỏe không? Hắn đặt quyền trượng tượng trưng cho địa vị tối cao trong núi liệt ngục lên đầu gối trước người. Sau đấy hắn khẽ hít sâu một hơi giúp cho tâm thần bình tĩnh lại. Trương Bình nhìn Lâm Tịch đã cùng ngồi xuống, khó khăn lên tiếng hỏi. Lâm Tịch nhìn Trương Bình trầm mặc một hồi rồi nói: "Hạ phó bệnh trưởng đi rồi, Lý Khai Vân đi rồi." Trương Bình ngẩn người hỏi: "Lý Khai Vân hắn?" Lâm Tịch cho rằng Trương Bình biết, nhưng dựa vào biểu hiện của Trương Bình hiện giờ, hắn hiểu Trương Bình biết hạ phó bệnh trưởng đã đi rồi, nhưng lại không biết tin Lý Khai Vân chết trận. Ta đã giết địch sầu phi báo thủ cho hắn. Lâm Tịch cố gắng nói chậm lại, giúp cho Trương Bình có thời gian tiếp nhận chuyện này rồi nói. Chỉ là nếu hoàng đế không ngầm đồng ý, chuyện đó không thể xảy ra được, nên kẻ thù cuối cùng vẫn là hoàng đế. Trương Bình nhìn nàng bàn tay của mình hỏi, Nàng khỏe không? Lâm Tịch nhìn Trương Bình. Mặc dù Trương Bình không nói rõ nàng là ai, nhưng hiện giờ hắn rất hiểu rõ người trung bình đang nói đến là chỉ tần tích nguyệt bây giờ hắn mới có thể chắc chắn xác định được rằng chính vì tần tích nguyệt mà trung bình mới lựa chọn để núi luyện ngục làm tiềm ẩn nàng rất khỏe nàng đúng là một cô gái tốt lâm tịch gật đầu nói nàng không trở về tần gia nàng cũng đến đại mãng này chỉ là cảm thấy bây giờ tới thăm ngươi lại không tốt cho ngươi nên nàng nhờ ta nói với ngươi rằng nàng hy vọng ngươi không xảy ra chuyện gì Hy vọng có thể gặp ngươi ở phân tần. Bởi vì sợ tâm tình ta xuất hiện khác thường, bị người của núi luyện ngục phát hiện ra sao. Trương Bình nở ra một nụ cười, một nụ cười chất chứa bi thương vô tận. Lâm Tịch gật đầu. Nụ cười của Trương Bình bất giác ảm đạm hơn. Hắn nhìn Lâm Tịch, tự hổ muốn nói chuyện nhưng mà cuối cùng lại không nói được. Ngay khi mà nụ cười biến mất sau một hồi chậm mặt rất lâu hắn mấy lên tiếng âm thanh hơi khàn khàn trong vòng ba ngày các ngươi phải rời khỏi đại mãng sau đấy không thể dùng thần mộc phi hạt nữa lâm tịch lập tức câu mày lại ngưng chậm hỏi Núi luyện ngục đã nghiên cứu ra được cái gì để khắc chế thần mộc phi hạt sao trương bình bẻ gãy một cây hoa ma nhãn nhìn chất lỏng màu xanh trắng từ bên trong chảy ra ngoài rồi nói Núi luyện ngục đã tạo được một loại sâu vô cùng nhạy cảm với các loại gỗ chế tạo nên thần mộc phi hạt cách xa ngàn dặm vẫn có thể phát hiện ra được núi luyện ngục lại luyện chế được một loại hồn binh bay lên trên bầu trời có thể phá hư và nhớ loạn nguyên khí trời đất cho nên loại sau đó trước tiên khóa chặt được thần mộc phi hạt cuối cùng lại dùng hồn binh bay lên trên không trung khiến thần mộc phi hạt không thể bay được nữa thần mộc phi hạt ngừng lại hay là cố gắng bay tiếp trong không trung đều rất là nguy hiểm núi luyện ngục là một nơi rất là đáng sợ sau khi dừng lại một chút trương bình nói tiếp Chứ hai vật này ra có lẽ họ còn nghiên cứu được những thứ khác khắc chế thần mộc phi hạc. <cười> Chiến tranh quả nhiên là chất xúc tác hữu dụng nhất. Lâm tịch nặng đề gặt đầu, nhìn thoáng qua gương mặt và ngón tay của Trương Bình nhẹ giọng nói. Sau khi ta gặp phải chạm thai tiền đường, ta đã nghĩ đến việc tu thành ma biến để đề cao sức mạnh của mình. Nhưng mà thật không ngờ người đã tu thành ma biến. Trương Bình trầm mặt một hồi. Nhìn nát toàn bộ cây hoa ma nhán đang nắm chặt trong tay rồi nói. Giợt vật ma biến tiến vào cơ thể là chuyện vô cùng nguy hiểm. Ngươi muốn tu thành ma biến thật sao? Lâm Tịch gật đầu. Ta nghĩ sao không có vấn đề nào đâu? Giợt vật tu thành ma biến đang ở trên người của người này. Trương Bình vươn tay ra đưa cho Lâm Tịch một tờ giấy rất là nhỏ. Lâm Tịch mở ra, thấy rõ bức họa và hàng chữ viết bên trong lập tức giật mình hỏi. Đơn giản vậy sao? Hắn hơi không thể tin được mà rẹn dọng thốt lên. Trương Bình dĩ nhiên biết vì sao Lâm Tịch lại có phải không tin như vậy. Ma biến là một bí mật cao nhất của núi luyện ngục mà. dược vật tu thành ma biến luôn được núi luyện ngục quản lý nghiêm ngặt. Không có người nào có thể mang được dược vật tu thành ma biến ra khỏi núi luyện ngục mà không bị phát hiện được. Chuyện này vô cùng đơn giản, nhưng cũng có thể nói là vô cùng khó khăn. Trương Bình nhìn tờ giấy nhỏ trong tay của Lâm Tịch, lạnh lùng và uy nghiêm nói. Quan trọng nhất là phải có người hy sinh. Người này là một thần quan trong núi luyện ngục. Hắn phụ mệnh lệnh ta lấy một phần dược vật tu thành ma biến rời khỏi núi luyện ngục. Tuy nhiên hắn lại không biết rằng chỉ với một mệnh lệnh của ta thì không đủ quyền lực để hắn mang một phần dược vật tu hành ma biến rời khỏi núi luyện ngục. Mà hắn thậm chí còn không biết thứ mình mang đi là dược vật tu thành ma biến. Hắn cũng không biết là không bao lâu sau khi hắn rời khỏi núi luyện ngục, hắn đã bị phát hiện là phản bội núi luyện ngục. Được cho rằng hắn chính là tiềm tần Hắn nghĩ mình đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật của núi luyện ngục, nhưng hắn không biết người của núi luyện ngục đang truy lùng và bắt hắn. Hắn hẳn sẽ tới nơi mà ta đã căn dặn hắn phải tới, nhưng chắc chắn sẽ bị người của núi luyện ngục phát hiện. Điều quốc người cần làm chính là giết chết hắn trước khi người núi luyện ngục bắt được hắn, nếu không ta sẽ bại lộ, sẽ phải chết ở đại bãng. Sau khi dừng lại, Trương Bình nhìn năm tịch tiếp tục nói, nếu như muốn giúp ta có thể an toàn hơn, Các người có thể tìm cách giết chết tất cả người lũ luyện ngục rồi giết hắn Như vậy sẽ tạo thành cảnh tượng Đã có nội ứng vân tần tới giúp hắn Giết chết toàn bộ thần quan đi truy bắt Ta nghĩ lúc đó sẽ không có người nào hoài nghi ta được nữa Lâm tịch cật đầu Hắn nhanh chóng hiểu được Tại sao Trương Bình lại nói chuyện này rất là đơn giản Một số đại nhân vật khi làm được việc Một người khác hy sinh Như vậy chuyện họ muốn làm sẽ càng dễ dàng hơn Điều quan trọng nhất chính là Làm thế nào để trở thành đại nhân vật Chỉ là trong lúc kể lại chuyện mình làm, giọng điệu và đồng tử của Trương bình lại tỏa ra khí tức lạnh như băng, khiến cho lâm tịch cảm thấy không quen. Bộ giáp học viện đang nghiên cứu. Trước hết, đó không phải là vấn đề ta chịu trách nhiệm. Sau khi tiểu ẩn của chúng ta xảy ra chuyện, có rất nhiều đường liên lạc đã bị chặt đứt. Mà trước khi tiềm bản của chúng ta gặp vấn đề, hắn chỉ nói với ta rằng đã chuẩn bị xong một số tinh kim vô cùng quan trọng đối với Vân Tần. Nhưng ta lại không biết đó là đồ vật quan trọng đối với học viện Thanh Loan. Trương Bình cầm lấy quyền trượng của mình, từ từ đứng lên, nhìn ngọn núi và động quật đằng xa nói. Sau đó ta phải mất rất nhiều thời gian mới tra được số tinh kim đó, hẳn còn chưa rơi vào tay đại mã, cuối cùng đã tìm thấy địa điểm cất giấu. Chỗ đấy cũng chính là nơi ta lệnh cho tên thần quan mang theo dược vật tu thành ma biến phải đến. Về vấn đề số ngọc dùng để giảm sóc, cũng là vật liệu cuối cùng để luyện chế bộ giáp đó, ta đã tìm một số đầu mối rồi, đợi để lúc thích hợp ta sẽ tìm cách đưa về văn tần. Nhìn Trương Bình đứng lên, tâm tình của Lâm Tịch không khỏi nặng trĩu vài phần. Hắn muốn nói Trương Bình hãy cẩn thận một chút, nhưng mà nhìn thấy Trương Bình nghiêm mặt đi chỗ khác, hắn lại cảm thấy nói như vậy thật là không có ý nghĩa. Trương Bình một lần nữa im lặng. Đáng ra hắn có rất nhiều lời để nói với Lâm Tịch, nhưng trước khi trở về Vân Tần được, hắn cảm thấy có nói lời nào thì cũng chẳng có ý nghĩa. Dù sao Vân Tần cách chỗ này quá xa xôi, mà nơi hắn đang ở lại là một thế giới hoàn toàn khác. Có lời gì mà muốn ta giúp ngươi chuyển cho Tần Tích Nguyệt không? Lâm Tịch nhìn Trương Bình hỏi. Không cần. Trương Bình chậm rãi nói. Nếu như có thể, hãy giúp ta bảo vệ an toàn nàng. Không thể để nàng rời đi như là Lý Khai Vân. Lâm Tịch gật đầu. Ta sẽ đảm bảo nàng ở Vân Tần cho ngươi về. Bất kể có chuyện gì xảy ra, sau khi ngươi trở về Vân Tần rồi, mọi việc nhất định sẽ rất là tốt. Trương Bình nói lời cảm ơn, sau đấy hắn xoay người rời đi. Thân hành cao lớn từ từ biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Tịch. Nhất định là phải sống, không thể xảy ra chuyện gì được đấy. Lâm Tịch nghe được hai chữ cảm ơn nhẹ nhàng của Trương Bình, cảm thấy hơi xa lạ. Hắn thật sự không thích cảm giác như vậy, cũng không thích cảnh chia ly mà không biết khi nào gặp lại như vừa rồi. Hắn hy vọng cuộc chia ly này cũng chỉ là một cuộc chia ly bình thường và ngắn ngủi giữa các tân sinh khi vừa mới vào Học viện Thanh Loan. Cho nên hắn gần như đã trở thành một thiếu niên ngây ngô như trước, tầm nói hai câu trên trong lòng của mình. Trong bóng đêm có hai con viên đại mãng sắc mặt âm trầm đang ngồi đối diện với nhau. Có tiếng vó ngựa cấp tốc từ bên ngoài đường phố chuyển vào bên trong. Tiếng vó ngựa mạnh mẽ và nhanh đến mức khiến mặt đất chấn động, làm cho nước trà trong tách trà phải vẩy ra ngoài. Nhóm thứ ba rồi. Chỉ trong mười đình ngắn ngồi như đã có ba nhóm kỵ quân vật qua. Sau một hồi im lặng một gã quan viên vì quá tức giận mà quát lên. Hoàng thượng ra lệnh không cho đi lại trong đêm và bắt kỵ binh tuần tra như vậy quả thật là rất hồ đồ. Đáng ra không có bao nhiêu người biết trạng thay thiền đường đã trở về Nhưng từ bây giờ liệu có người nào trong vương thành không biết trạng thay thiền đường đã trở về hay không cơ chứ Có ai ngu ngốc đến mức mà không nhận ra thủ phạm của mấy lần ám sát kỳ trước không liên quan đến trạng thay thiền đường hay không Đúng vậy, đấy đúng là việc hồ đồ. Quan viên còn lại gượng cười lắc đầu nói Nhưng vị kia trong hoàng thành đã bị dọa đến mức gần chết rồi Làm việc hồ đồ như vậy có gì là lạ chứ Chúng ta là tiểu nhân vật Không cần lo lắng bất chợt có một thanh kiếm rơi xuống cổ chúng ta Nhưng mấy người kia lại rất là lo đấy Quan viên tức giận trầm mặt lại một lát sau thấp giọng nói Có lẽ tiên hoàng đã lựa chọn đúng Vị quan kia vốn chỉ đang cượng cười Khuôn mặt rất là bình tĩnh nhưng mà lập tức tái cả mặt trầm giọng nói Đừng có nghĩ tới những chuyện như vậy Người đừng lo lắng như vậy Quan viên tức giận khi nãy bình tĩnh lắc đầu và nói Người nói không sai Chúng ta chỉ là tiểu nhân vật Ta nói tiên hoàng lựa chọn đúng không phải là ta đang có ý kiến gì, chỉ là ta cảm thấy chạm thái kiển đường đúng là rất có năng lực thôi. Ý nghĩ của hai quan viên đại mãng rất là bình thường này thực chất cũng là đại biểu cho ý nghĩ của các quan viên đại mãng khác. Trạm thái kiển đường mặc dù bị bột tháo chạy khỏi đại mãng, nhưng ở văn tần lại có thể sinh tồn được, đồng thời dẫn theo 5 vạn quân đội rời khỏi thành năng trị tinh, tất cả đã cho thấy hắn ta là người có năng lực. Trạm thai thiển đường dùng những trận ám sát kinh thiên và âm hiểm để một lần nữa xuất hiện ở Đại Mãng. Mặc dù không thể thay đổi tình trạng hiện nay của Đại Mãng, thậm chí không có hy vọng tạo nên binh biến, nhưng sự xuất hiện quán lại khiến rất nhiều người và quan viên Đại Mãng phải suy nghĩ. Cũng giống như là hạ phó viện trường đã tiên đoán trước kia vậy, đây thật sự là một thời đại mới, tựa như Văn Tần trước khi lập quốc 10 năm. Hoàng đế Văn Tần hoàn toàn trở mặt với Học viện Thanh Loan, cho binh tiến lên sân mạch Đăng Thiên. Lý Khổ đối địch với trưởng giao núi luyện ngục, trạng thái thiền đường đối địch với núi luyện ngục. Những chuyện này vô hình đã cải biến ý nghĩa của nhiều quan viên đại mãng. Tần Hoàng yếu nhược khiến cho phần lớn quan viên cảm thấy bóng dáng của núi luyện ngục càng lúc càng rõ. Mặc dù biết rõ chúa tể chân chính của đại mãng là núi luyện ngục, nhưng tại sao vào lúc lão hoàng đế và Lý Khổ còn sống, bọn họ lại hiếm khi cảm thấy núi luyện ngục tồn tại? Chính là bởi vì lão hoàng đế và Lý Khổ là người mạnh mẽ. Đây chính là đáp án dễ dàng nhất. Và tại sao bọn họ có thể mạnh mẽ đến mức khiến núi luyện ngục phải nhượng bộ, thậm chí là không thể can thiệp vào một số chuyện? Bởi vì dù sao núi luyện ngục cũng chỉ là một nơi tu hành. Mặc dù quân đội Đại Mãng không thể nào diệt được núi luyện ngục, nhưng vẫn có thể khiến cho núi luyện ngục bị trọng thương. Rất nhiều quan viên đang nghĩ như vậy trong lòng của mình. Rất nhiều người Đại Mãng bắt đầu hiểu ra rằng những gì mà Lão Hoàng đế, Đại Mãng và Lý Khổ đã làm trước kia, luôn luôn là muốn chống lại núi luyện ngục. Cho dù hiện nay chỉ còn lại trạm thai thiền đường, nhưng đây cũng là một mầm mống nguy hiểm nhất đối với núi điện ngục. Trưởng giá của núi điện ngục và các đại trưởng lão núi điện ngục chỉ sợ là những người còn sống lâu nhất ở Đại Mãng, cũng là cường giả đã minh tranh ám đấu rất nhiều trên thế gian, bọn họ tất nhiên không thể không cảm giác được thế gian đã thay đổi. Cho nên trưởng giá của núi điện ngục mới cần sức mạnh hơn để khiến mọi người phải kính sợ hơn nữa. Trong khi mỗi con đường trong phương thành Đại Mãng đều bị các kỵ binh tuần tra chặt chẽ, tiếng phó ngựa gấp đến mức khiến người nghe cảm thấy tức giận vô cùng. Thì ở Vân Tần cách đấy xa xôi, tại hành tỉnh Hà Lạc, trong một tòa thành rộng lớn dân chúng đông đúc, tâm phúc của hứa trong ngôn là Vương Linh đang rất là tức giận. Hắn nhìn những đồ ăn trên bàn bao gồm một đĩa dưa muối, một đĩa động phộng và một bát cháo. Sự tức giận hiện rõ trong mắt, trầm giọng nói. Ninh tử kinh thật là không biết điều, dám làm như vậy đối với đại nhân. Đại nhân có cần ngày mai ta lệch bắt gian chúng hay không? Sau khi mà địch sầu phi chết đi thì hứa trong ngôn đã trở thành quyền thần mạnh nhất thành Trung Châu, quyền lực hơn cả địch sầu phi khiếu kỳ khi trước. Một quyền thần giống như hắn, nếu như là đã xuất ngoại từ các địa phương xử lý công vụ, nhưng quan viên địa phương lại đưa dưa bối và cháo trắng để chiêu gãi như vậy thật là không phải chậm trễ, mà chính là xỉ nhục trắng trợn. Hứa trong ngôn và các tùy tùng bên cạnh hắn không biết nguyên nhân vì sao các quan viên địa phương lại xỉ nhục bọn họ như vậy là do họ đối địch với lâm tịch sao là do mối quan hệ giữa hứa trong ngôn và phụ thân hay là vì những việc họ đã từng làm ở Thiên Lao nhưng mà bất kể là vì nguyên nhân gì đối mặt với cách làm của các quan viên địa phương này với quyền thế hiện nay của hứa trong ngôn hắn hẳn phải vô cùng tức giận chỉ là hứa trong ngôn lại tỏ ra rất là bình tĩnh không hề tức giận hắn chỉ lạnh lùng lắc đầu với vương linh sau đấy cầm một cái muỗng xứ ăn cháo trên bàn nét giận của vương linh đọc lại trên mặt Hắn hiểu nhiên là không hiểu được thái độ hiện giờ của hứa trong ngôn. Hứa trong ngôn bắt đầu hút cháo. Sau khi mà uống xong chén cháo đấy, hắn mới nhìn Vương Linh bình thản nói. Thử nghĩ xem tại sao Địa Sổ chết? Tại sao chúng ta còn sống ở đây? Mấy ngôn quan này cũng chỉ là mấy viên đá cứng trong nhà xí hôi bẩn thôi. Nếu như ngươi để đến bọn họ, họ sẽ lập tức đánh chết người đấy. Cho tới bây giờ những người như vậy đều không chết hết. Ngươi càng cưng rắn với bọn họ. Bọn họ càng cứng rắn với ngươi hơn. Ngươi phải hiểu rằng những người như là chúng ta phải tìm cách mà sống sót, chứ không phải là để cho người khác thấy ngươi mạnh như thế nào. Cái ngươi cần làm chính là để mọi người cảm thấy ngươi là một con chó, mọi người đối xử với ngươi xa cũng được. Hứa trong ngôn nhìn Phương Linh đang ngạc nhiên mở miệng ra, có vẻ đã hiểu được ý nghĩa của hắn, nói tiếp. Trước quan không ngừng được đề thăng, quyền thế chân chính cũng ở trong tay mình, cần gì phải đi đôi co với mấy cơn giận này miệng của vương linh dần khép lại, hắn cũng bắt đầu ăn cháo. hắn nghĩ hứa trong ngôn nói đúng. bất kể thái độ của các ngôn quan này có mãnh liệt đến đâu, nhiều lắm họ cũng chỉ để ngươi hút cháo thôi. nhưng nếu như là bọn hắn ra tay đối phó với các ngôn quan này, có lẽ thứ tiếp theo đợi bọn hắn chính là rượu độc. lúc trước hắn cảm thấy hứa trong ngôn có thể ngồi trên vị trí bây giờ là vì hứa trong ngôn ngoan độc, nhưng giờ khắc này hắn lại hiểu được hứa trong ngôn có thể thượng vị được. ngoại trừ tàn nhẫn ra thì còn có sự ẩn nhẫn hơn bất kỳ người nào. Mà hắn đã từng thấy Sáng sớm Có một thanh niên sắc mặt hơi tái ngợt Vừa tỉnh lại trong một chấn nhỏ ở Đại Mã Ngay khi mà tên thần quan trẻ tuổi Núi Liệt Ngục đang mặc bộ quần áo vài Rất là bình thường này mở mắt Hắn không những không khẩn trương ngược lại Còn nhìn quanh căn phòng rất là xa lạ này Đôi mắt tràn đầy sự hưng phấn và mong đợi Hắn không biết mình đã trở thành Đào phạm của núi Liệt Ngục Hắn chỉ biết mình đang làm việc cho đại trưởng não núi Liệt Ngục Tại một nơi ác hiểm như là núi Liệt ngục. Một tiểu nhân vật như hắn, mặc dù chỉ đang làm việc trong một đại trưởng nạng núi liệt ngục rất là trẻ, yếu nhất mà không có quyền thế nhất, nhưng đối với hắn đó lại là một con đường đầy vinh quang. Hắn ước mơ tới tương lai của mình ở núi liệt ngục, sau đấy rời giường rửa mặt. Sau khi ăn vài miếng lương khô, hắn mới ôm chặt cái hộp sắt trong ngực mình, lặng lặng đợi. Thời gian dần dần trôi qua, tên thần quan tuổi trẻ này tất nhiên là cảm thấy rất là nhàm chán nhưng hắn lại không dám làm trái lệnh rời khỏi gian phòng này, nên hắn lập tức cảm thấy tò mò với gian phòng đầy bụi bặm, rõ ràng đã lâu rồi không có người tới này. Hắn từ tiền viện nghỉ ngơi đi đến hậu viện chứa đồ, sau khi mà túy đặt mở vài thứ để xem xét bên sông, hắn lại di chuyển về tiền viện. đã đến gần giữa trưa rồi hắn chuẩn bị ăn lương khô để lót dạ, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy có điều gì đó rất là khác thường, nên hắn lại đi ra sau tới từng căn phòng ở hậu viện kiểm tra một lần, cuối cùng là ngạc nhiên đến mức ngừng lại trong một căn phòng chứa củi. Bởi vì hắn phát hiện không biết vì nguyên nhân gì, nhưng mà căn phòng chứa củi này lạnh lạnh hơn những căn phòng khác rất là nhiều. Cũng ngay vào lúc này có một âm thanh kẽo kẹt vang lên. Cánh cửa gỗ của căn phòng này đột nhiên bị người đẩy ra. Một thần quan núi liệt ngục già nua bước vào trong phòng. Trên bộ trường bào màu đỏ của lão ta đang mặc, trước hay sau đều có theo hình một ngọn lửa màu đen rất là to quyền trượng tản phát ra ánh sáng màu hồng lão ta đang cầm cũng có hình một ngọn lửa màu đen tên thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi ngây ngốc không hiểu rõ lắm chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng vào lúc này hắn thấy có 8 tên thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi khác chia thành hai nhóm đi theo sau lão thần quan vừa xuất hiện tên thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi này cảm thấy sợ hãi bởi vì mặc dù hắn không biết đại trưởng lão đan bài cho mình nhiệm vụ gì Nhưng hắn biết lão thần quan núi luyện ngục mặc trường bào có hình dáng ngọn đửa màu đen kia chính là trở não núi luyện ngục. Còn tám tên thần quan mặc áo hồng khác chính là sứ đồ. Hắn không ngồi xuống định thi lễ. Hai từ, người trộm gì cũng được, nhưng tại sao lại trộm dược vật tu hành ma biến của núi luyện ngục chúng ta? Ngay vào lúc này, hắn ta chợt nhiên thấy lão thần quan núi luyện ngục mặt mũi hiền lành cắt tiếng. Dợt vật tô thành ma biến của núi luyện ngục chúng ta chẳng lẽ sẽ bị trộm dễ dàng như vậy sao? Tên thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi lập tức sững sờ. Đầu óc hắn bắt đầu mơ hồ. Một luồng khí lạnh lẽo bất sát từ tim hắn xông thẳng lên đầu. Lão thần quan núi luyện ngục nhìn thắng qua tên thần quan trẻ tuổi này. Từ từ đi tới phía trước, bộ trường bào trên người kéo dài trên mặt đất, phát ra âm thanh sàn sạc. Tên sứ đồ mặc hồng bào đỏ từ hai bên lão ta lướt qua nhanh chóng tiến tới gần tên thần quan trẻ tuổi đó. Ta, ta không có trộm giật và tu hành mà biến cái gì cả. Ta, ta, ta chỉ là phụ mệnh đại trưởng lão lên mới tới đây thôi. Tên thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi này ngẩng đầu lên, khàn giọng giải thích. Sắc mặt hắn tái nhợt như là tờ giấy trắng, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống như là một con run dài. Lão thần quan núi luyện ngục nhíu mày thật chặt. Tám tên sứ đồ mặc hồng bào cũng ngừng bước. Là đại trưởng lão nào đã ra lệnh? Lão thần quan hỏi, đồng thời lão khẽ ra hiệu với tám tên sứ đồ mặc hồng bào. tay áo của tế ấm tên sứ đồ mặc hồng bào đều phát ra ánh sáng màu hồng. Ngay lập tức có tám sợi sườn xích phát ra ánh sáng phóng ra bên ngoài, tựa như là những con rắn độc nước, đánh mạnh vào thân thể tên thần quan trẻ tuổi núi liệt ngục. Tay chân ngực bụng của tên thần quan trẻ tuổi núi liệt ngục tuổi trẻ tuổi đài bị xuyên thùng, hét thảm lên. Nhưng hắn vẫn liều mạng hét lớn. Là, là đại trưởng lão trong động ma quan. Là hắn sao? Lão thần quan càng nhíu mày chặt hơn, ánh mắt nhấp nháy liên tục, dường như đang nghĩ tới những điều đáng nghi trong chuyện này. Nhưng cũng trong nháy mắt đó, lão trật cảm thấy có một luồng khí tức nguy hiểm. Lão ta nhao mắt lại, cấp tốc xoay người. Lâm tịch xuất hiện trong căn phòng này. Dưới nắng xuân rực rỡ của đại mãng, hắn nhìn thần quan và những tên xứ đồ trẻ tuổi của núi luyện ngục, cười nói Ờ, chào mọi người, chào buổi sáng, tất cả khỏe chứ? Có lẽ có rất nhiều người đại mãng cũng như là núi luyện ngục không nhận ra Hoàng đế Vân Tần. Nhưng có bức họa của một người, hầu hết mọi người của núi luyện ngục đều gặp. Đã từng có một thời gian rất là dài, núi luyện ngục đã xuất động nhiều người để đuổi giết người này. Sau đấy người này lại bình yên chạy trốn khỏi tầng tầng vòng vây đuổi giết của núi luyện ngục, cũng như là người tu hành đại mãng. Người này không những giết chết rất nhiều thần quan núi luyện ngục và cả người tu hành đại mãng, mà còn trở thành một bóng ma bao phổ tâm của nhiều người tu hành đại mãng. Trong nhảy mắt lão thần xoay người lại, lão liền nhận ra lâm tịch, nghĩ tới nhiều chuyện liên quan tới lâm tịch. Giết hắn Sau đấy cả người lão biến thành một luồng sáng với tốc độ di chuyển kinh khủng. Chỉ trong vòng phải tức ngắn ngồi, lão đã đi tới bên cạnh tên thần quan trẻ tuổi núi địa ngục đang bị tám sợi xích xuyên thùng thân thể. Tay của lão ta bấu chặt vai của tên thần quan trẻ tuổi này mang theo tên thần quan trẻ tuổi đang chảy máu cả người, thương thế rất là nặng nề, tiếp tục phóng tới trước. Đối mặt với Lâm Tịch có dược vật có thể khắc chế ma biến, lão thần quan núi Luyện ngục này thật sự là không có lòng tin mình có thể đánh một trận với Lâm Tịch. Nên lão ta đã lựa chọn hành động chính xác nhất, trực tiếp trốn đi. Tám tên sứ đồ núi Luyện ngục mặc hồng bào cũng nhanh chóng nhận ra Lâm Tịch là ai. Bởi vì quá hoảng sợ và kinh hoàng, nên có một tên sứ đồ núi Luyện ngục lập tức ma biến, thân thể bên dưới hồng bào nhanh chóng biến lớn. Nhưng hắn lập tức nhận ra Lâm Tịch có dược vật có thể khắc chế ma biến được nên hồn lực mà ma huyết vừa khởi động trong người hắn đột ngột dừng lại, khiến kinh mạch bị chấn động và tổn thương. Phốc. Một ngụm máu tươi màu đen từ trong miệng hắn phun ra ngoài, thân thể hắn nhanh chóng thối giữa, lặng loạn ngã xuống. Trong tình huống lâm tịch còn chưa ra tay, một sứ đồ núi luyện ngục mặc hồng bào của núi luyện ngục đã ma biến thất bại chết đi. Cả người của lâm tịch giờ phát ra ánh sáng tinh khiết mà chói mắt. Thứ ánh sáng tinh khiết hơn cả nắng xuân rực rỡ vô số lần này khiến cho các sứ đồ núi luyện ngục kinh hãi mà nhắm cả hai mắt lại. Nhưng bọn họ lập tức phát hiện ra so với quang minh của viện tế ti mà bọn họ đã từng biết, ánh sáng của lâm tịch còn mạnh mẽ hơn nhiều. Sau khi nhắm hai mắt lại, bọn họ vẫn cảm thấy đau nhói vô cùng, có máu tươi từ khóe mắt chảy xuống. Và cùng một thời gian thì có một âm thanh thanh thúy từ bên ngoài viện vang lên. Âm thanh này giống như là có một đóa hoa màu xanh biếc vừa nở rộ, nhưng tự hồ lại có người mang theo trường đao đi vào trong ngõ hẻm. Các sứ đồ núi liệt ngục mặc hồng bào này lập tức thê lương hết thàm. Tai của bọn hắn bắt đầu có máu tươi đỏ chót chảy ra ngoài. Một câu nói chào mọi người, chào buổi sáng tất cả khỏe chứ của Lâm Tịch vẫn còn chưa biến mất. Thì các sứ đồ núi điện ngục mặc hồng bào này đã biến thành người mồ, người điếc. Giờ đây ánh mắt của Lâm Tịch tập trung vào các tên sứ đồ núi liệt ngục này. Hắn bình tĩnh đến mức không quan tâm đến lão thần quan đã phá tường bỏ chạy kia. Tại một vách tường khác của căn nhà này, Đột nhiên có một lỗ kiếm xuất hiện trên đó. Có một thanh trường kiếm màu tràm ngăn trước mặt của lão thần quan. Lão thần quan quát lên một tiếng chói tay, cánh tay phát ra lửa cháy, trực tiếp dùng năm ngón tay bắt lấy thanh trường kiếm. Ngọn lửa màu hồng tím theo thân trường kiếm lan tràn lên sợi xích nối liền với nó. Nhưng trên sợi xích kim loại ấy cũng xuất hiện một ngọn lửa khác. Trong lúc mà hai ngọn lửa khác va chạm với nhau, một tiếng nổ lớn vang lên, vách tường bị trường kiếm đâm thùng ẩm ẩm sụp đổ ngay lúc đấy thì trạng thai thiền đường đã từ đằng sau phóng thẳng tới trước. lão Tuần quan híp hai mắt lại, thân thể của lão lướt nhanh tới trước, năm ngón tay đang nắm chặt trường kiếm đưa ra phía trước, khiến cho cây trường kiếm này trông như là một cây búa đang bốc cháy, mạnh mẽ đập tới mặt của trạng thai thiền đường đang phóng thẳng tới. nếu xét về sức mạnh thân thể thì trạng thai thiền đường không thể sánh với tên trưởng nạm núi luyện ngục này được, nhưng trạng thai thiền đường lại không hoảng sợ, chỉ là bắt đầu ma biến tất cả chỉ diễn ra trong vòng một thời gian ngắn ngủi. khi mà thanh trường kiếm bốc cháy gần tới cơ thể hắn, thân thể hắn đã biến lớn gần như là gấp đôi của lão thần quan kia. cánh tay nổi đầy những mạch máu màu đen quấn nắm chặt chuôi kiếm đang bốc cháy. trước tình thế như vậy thì lão thần quan bỗng nhiên hét lớn lên với một âm thanh khó tưởng tượng được. một luồng kinh khí mắt thường có thể nhìn thấy từ trong miệng của lão phun ra ngoài, đánh vào mặt của trạng tay thiền đường. cùng với lúc đấy thì ngọn lửa do cánh tay của lão phát ra càng lúc càng mãnh liệt. Kiềm giữ thanh kiếm của trạm thay thiền đường chặt chẽ. Nhưng việc kiềm giữ này chỉ diễn ra trong tích tắc. Trạm thay thiền đường vẫn đang ma biến. Xè! Một tiếng động nhỏ vang lên. Ống tay áo của trạm thay thiền đường bị cánh tay thô to xé rách. Hơn nữa còn tụ lực đánh mạnh vào thân kiếm. Những ngón tay của lão thần quang đang nắm chặt thân kiếm lập tức bị chém gãy dễ dàng như là những củ khoai lang giòn tan. Trường kiếm bốc lửa đâm xuyên qua thân thể lão, đẩy lão lùi về phía sau thật là xa. lại nói một người tu hành đại máng có sắc mặt âm trầm xuất hiện bên cạnh lâm tịch đối mặt với tên sứ đồ mặc hồng bào đầu tiên đến bên cạnh lâm tịch một sợi xích phát sau ra mà đến trước bỗng nhiên xuất hiện rồi đâm xuyên qua thân thể của tên sứ đồ này tên sứ đồ mặc hồng bào này né tránh với một tư thế rất là quỷ dị sợi xích phát ra lửa mạnh mẽ đập vào một tên sứ đồ khác ở đằng sau kinh lực mạnh mẽ khiến cho tên sứ đồ này bị đập mạnh xuống đất sau đấy sợi sừng xích này được rút ra phía trước siết chặt lấy tên sứ đồ đã tránh né ban đầu đánh bay ra bên ngoài. Ánh sáng trên người Lâm Tịch đã sớm biến mất. Hắn trở tay rút trường kiếm xong lưng mình, đâm tới tên sứ đồ mặc hồng bào thứ ba. Tên sứ đồ mặc hồng bào núi luyện ngục này không né tránh. Trong cảm giác của hắn, sợi xích trong tay mình có thể đâm trúng thân thể của Lâm Tịch trước khi mà trường kiếm của Lâm Tịch đâm trúng mình. Nhưng hắn bỗng nhiên ngừng thờ Trường kiếm trong tay của Lâm Tịch đột một kêu vang, thoát khỏi tay Lâm Tịch, sau đấy tăng tốc lên rất nhiều lần, dệt qua cổ quán. Đầu quán bay lên cao. Những tên xú đồ núi địa ngục còn lại đồng thời thét lên chói tai đầy tuyệt vọng. Trạng thai thiển đường đã hoàn thành ma biến tới ngay sau lưng bọn họ. Thân thể bọn họ gần như là đồng thời bị bẻ gãy, bị hủy diệt trước khi kịp ma biến. Thân thể trạng thai thiển đường bắt đầu thu nhỏ lại. Dù là bắt đầu hay là kết thúc ma biến, đây cũng là một quá trình rất là đau đớn. Nhưng từ sau khi rời khỏi phương thành đại mãng, Cho đến bây giờ nhẹ nhàng và vui vẻ giết chết những tên thần quan núi luyện ngục thường ngày luôn tỏ ra cao cao tại thượng. Tâm tình của trạm thai thiền đường mới cảm giác được một chút vui sướng và thông khoái. Mồ hôi và máu tươi tanh tưởi từ trên người hắn chảy xuôi xuống. Hắn mệt mỏi ho khan nhìn Lâm Tịch và nở ra nụ cười. Lâm Tịch hiểu được tâm tình của trạm thai thiền đường. Trước tiên nói câu chào mọi người chào buổi sáng tất cả khỏe chứ. Sau đấy dùng thủ đoạn đôi đình để giết chết nhiều người cơm giả trong núi luyện ngục như vậy thật sự rất giống với một hình ảnh kinh điển nào đó trong những truyện hư hắn đã xem. chỉ là hiện giờ hắn không cười. nhìn tên thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi đang bị chạm thay thiển đường nắm lấy cổ áo, thân thể bị phá nát như là một miếng thịt vụn, lâm tịch không khỏi cảm thấy lo lắng. tên thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi này trông rất là đáng thương, trông rất là thê thảm. ánh mắt của hắn đang bị sợ hãi và bất lực bao phủ, hắn không thể nào nói được lời nào. Cứ mỗi khi thở dốc thì máu tươi lại từ trong khóe miệng quán trào ra ngoài, nhễu xuống lồng ngực quán. Bên dưới quần áo đã bị máu tươi làm bớt đẫm, những đường viền của một hộp sắt được lộ ra. Tần Tích Nguyệt và Thị khiêm đi tới. Xung quanh người của Tần Tích Nguyệt còn có hồn lực tàn phát ra ngoài, khiến cho không khí bị chấn động liên tục, làm cho góc áo và mái tóc của nàng nhẹ nhàng cuốn lên trên để lộ ra một hình ảnh xinh đẹp tuyệt trần. Nàng nhìn thấy gương mặt nghiêng của Lâm Tịch. Cũng nhìn thấy tên thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi trông rất là đáng thương sắp chết kia Không biết tại sao nàng lại cảm thấy bi thương Nhưng ngay lúc mà đôi lông mày đẹp của nàng hơi nhướng lên Nàng nhìn thấy gương mặt của Lâm Tịch bỗng nhiên trở nên yên lặng và ôn hòa hơn lúc bình thường rất là nhiều Trạm thai thiển đường xuống tay mở hộp sắt ra Bên trong hộp sắt nhuống máu là một khối hàn ngọc tàn phát ra khí lạnh Khối hàn ngọc màu trắng đấy vây quanh một bình thuốc màu tràm sắt Tỏa ra ánh sáng động lòng người Trạm thay thiền đường gật đầu với Lâm Tịch, sau đấy khép hộp sắt lại đưa cho Lâm Tịch. Tên thần quan trải tuổi núi luyện ngục dường như đã hiểu được những chuyện xảy ra với mình. Khóe miệng của anh ta khẽ nhấp nháy, phát ra những âm thanh vù vù khó nghe, toàn thân thì co cóp lại. Sau đấy hắn ta đi đến thời khắc cuối cùng, ánh mắt của anh ta trợn trừng nhưng lại ảm đạm vô hồn. Củi khô trong phòng chứa củi được vứt ra ngoài. Khi mà cửa tầng hầm được mở ra, ngay lập tức có một khí lạnh nồng hậu tràn ra bên ngoài Lâm Tịch ngẩn ngơ. Chặn hai thềm đường thì Khiêm và Tần Tích Nguyệt cũng ngẩn ngơ. Hầm rất lớn, rất là sâu. Đồ vật bên trong không phải là những tấm áo giáp hay là khối kim loại, mà những là khoáng thạch đầy màu sắc xen kẽ với nhau. Khoáng thạch rất là nhiều, nếu như là mang lên trên mặt đất, sợ ràng có thể chất đầy căn phòng này. Lâm Tịch dần nghiêm mặt lại, rồi bỗng nhiên cúi người trang nghiêm thi lễ với căn hầm này. Cúi người trang nghiêm với một căn hầm sâu không có ai ở bên trong. Đây thật sự là một hành động khiến người ta cảm thấy khó hiểu và buồn cười. Nhưng ánh mắt và thần thái trong đôi mắt của lâm tịch hiện giờ đại khiến người ta nhìn phải rung động. Trạm thai thiền đường và tần tích nguyệt đương nhiên hiểu vì sao lâm tịch lại hành động như vậy. Bởi vì những kim loại để hoàn thành bộ giáp của viện văn tần cũng là những khoáng thạch vô cùng quý giá đối với núi luyện ngục. Nên tên tiềm ẩn vân tần này không thể lấy được thành phẩm, chỉ có thể dùng phương pháp gót nhặt mà tích tụ dần dần. Lấy một chút khoáng thạch từ bên trong quặng mỏ quả thật là việc làm đơn giản hơn rất nhiều so với việc phải lấy thành phẩm kim loại từ trong kho của núi luyện ngục. Nhưng để vận chuyển nhiều khoáng thạch và tụ tập đến đây, rốt cuộc cần phải mất bao nhiêu thời gian, cần phải đối mặt với nguy hiểm như thế nào. huống chi mặc dù bọn họ không biết tên của tiềm ẩn vân tần này, nhưng dựa theo những gì mà Trương Bình đã nói, họ biết tên tiềm ẩn vân tần này đã hy sinh. Tần Tích Nguyệt chậm mặc nhìn hầm chứa khoáng thạch này một hồi. Sau khi do dự rất lâu, nàng vẫn ngẩn đầu lên nói Lâm Tịch, ta có chuyện này cần nói riêng với ngươi Chuyện gì? Sau khi trạm thai thiền đường phải Thì khiêm ra khỏi căn phòng này Lâm Tịch nhìn nàng hỏi Tàn tích nguyệt tránh nè ánh mắt của Lâm Tịch Cúi đầu nhìn về phía căn hầm nhẹ giọng nói Số khoáng thạch này quá nhiều Với năng lực của chúng ta, không thể vận chuyển về vân thần được Lâm Tịch gật đầu bình tĩnh nhìn đôi mắt đẹp của nàng nói Cho nên ta đang nghĩ tới một biện pháp kiên cường để xử lý nó rồi. Tần tích để đòi, biện pháp gì vậy? Lâm Tịch nói, để cho số khoáng thạch này trở về núi luyện ngục, Trương Bình vốn là đệ tử ưu tú của Khoa Thiên Công. Địa vị quán hiện nay trong núi luyện ngục cũng là siêu nhân. Núi luyện ngục cũng là nơi có công sưởng và bậc thầy giỏi nhất. Núi luyện ngục có lẽ không bao giờ ngờ rằng bộ giáp mà học viện thanh quan chúng ta dựa vào để đối phó với họ, lại được chế tạo ngay trong núi luyện ngục. Nhưng mà đây là biện pháp rất là mạo hiểm Tần Tích Nguyệt ngần đầu lạnh lùng nói Tôi nói núi liên ngục là kẻ thù Nhưng dựa vào kết quả của tên thần quan núi liên ngục trẻ tuổi này Chắc chắn người đang lo lắng trưng bình có vấn đề gì hay không Hẳn ngươi cũng biết rằng có rất nhiều tiềm ẩn Bởi vì nhiệm vụ của mình mà sẽ thay đổi Ta hiểu Lâm tịch cật đầu nhìn nàng và nhẹ giọng nói Nhưng chúng ta phải tin tưởng hắn Và bắt buộc phải tin tưởng hắn Bởi vì chúng ta Và nhất là ngươi Sợ rằng đã là hy vọng duy nhất trong lòng hắn rồi Sau khi dừng lại một chút Lâm Tịch lại nhẹ giọng nói Nếu ngay cả chúng ta Ngay cả ngươi cũng không thể tin tưởng hắn Sợ rằng hắn sẽ thật sự không còn là trương bình ban đầu nữa đâu Ta cũng hy vọng hắn sẽ không thay đổi Tần Tích Nguyệt trầm mặc lúc lát Gật đầu và nhẹ nhàng nói